chúng tôi đặc lại quay trở lại ngày hôm nay và tính lại tiếp tục mời quý vị cùng đến với những phần tiếp theo của cái vấn đề à, ma chay tang chế của người Việt Nam xã sự của chúng ta mời quý vị Tại sao lại phải cải táng và những trường hợp nào không nên cải táng Thưa quý vị, chúng tôi xin được trích ở trong cuốn Việt Nam phong tục của tác giả Phan Kế Bính ở trang thứ 39 có đoạn viết như sau Người mất sau 3 năm đoạn tang rồi, hay hoặc là một vài năm nữa thì con cái lo việc cải tán. Trước hôm cải tán, làm lễ cáo từ đường, cho đến hôm cải táng thì lại làm lễ khấn thổ công chỗ để mà để cái mã mới tán lên à, Trước hết thì khai mã nhặt lấy cái xương, xếp vào một cái rưới sành rồi rẫy cái nước vang vào rồi mới che đậy cho thật kín, không cho ánh sáng mặt trời lọt vào được. Nhà phú quý á, thì dùng quang quách liệm như là khi hung tán vậy quý vị, đoạn sau đó thì mới đem cải tán sang cả đất khác, còn quan tài cũ nát thì bỏ đi, tốt thì đem về dùng hay hoặc là làm cầu hay hoặc là chuồng trâu ngựa Để trâu ngựa đứng cho nó khỏi sâu chân quý vị Tục lại tin rằng là thế mà Ai mà đau tức á, Thì lấy cái mảnh ván thộ Tức là cái mảnh ván quan tài nét Rồi đốt lên Rồi để gầm giường Mà nằm á, thì khỏi bị à, đau tức ừ, Thì thưa quý vị Cải tán Nó có Phải gọi là cải tán này Nó có rất là nhiều Nó có rất là nhiều à, những cái vấn đề Mà chúng ta à, sẽ theo dõi sau đây Hòa tính xin được mời quý vị Cái thưa quý vị, một đó à, Khi mà chúng ta làm những cái việc mà Có những cái mảnh ván thổ Tức là những cái mảnh ván quảng tài nát á, Một á, là tại vì nhà nghèo Khi mà cha mẹ mất, không có tiền lo liệu mua tạm một cái cổ ván xấu, đợi xong 3 năm thì cải tán. Bởi vì họ sợ ván hư nét á, thì hại đến cái gì hại như thế nào hay sao. Và cái điều thứ hai đó là vì cái chỗ đất mối kiến quá, nước lục á, thì cho nên họ phải cải táng Và thứ ba là vì các nhà địa lý thấy cái chỗ mã vô cớ mà sụp đất hay hoặc là cây cối ở trên mã nó tự nhiên nó khô héo hay hoặc là trong nhà có kẻ dâm loạn điên cù, hoặc là trong nhà đau ốm, lũng củng hay hoặc là trong nhà có cả nghịch ngợm sinh ra kiện tụng lôi thôi thì cho là tại cái đất mà cho nên họ mới cải tán và cái điều thứ tư đó là những cái người muốn cầu công danh phú quý mới nhờ ông thầy địa lý mới tìm chỗ các địa mà cải tán lại cái ngôi màu đó lại có người người thầy nhà à, thấy nhà khác à, phát đạt Mới đem mã của nhà mình tán gần vào cái chỗ mã của nhà kia để mà làm gì? Để mà cầu được hưởng cái dư hoại, thưa quý vị. Trong khi cải tán thì tục lại có 3 cái điều là tường thủy, tức là mã phát tốt đẹp mà không cải tán. Cái thứ nhất đó là khi mà đào đất thấy có con rắn vàng thì cho là lông xà khí vật. Cái thứ hai đó là khi mở quan tài ra mà thấy có cái dây tơ hồng quấn quích thì cho là đất kết. Và điều thứ ba đó là hơi đất ở chỗ đó nó ấm áp, ở trong huyệt nó khô ráo, không có nước hay là nước nó đóng giọt lại như sữa đều là tốt. Khi nào gặp như thế thì phải lập tức lấp lại ngay, đừng có làm cái, cái, cái thủ tục đó thưa quý vị. Thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quây Thói của Sài Gòn Đà Lá 890 AM. Vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với cái vấn đề là tại sao chúng ta lại phải cải tán và những trường hợp nào chúng ta không nên cải tán vừa mới gửi đến cho quý vị. Và tiếp theo, tại sao người ta gọi là thiên tán và thiên táng là gì? Mời quý vị theo dõi. Ngày xưa, có người đi làm ăn ở xa Dọc đường chẳng may bị cảm nắng, cảm gió mà chết đột ngột Có người cùng đi, hoặc người qua đường nhận ra Thì chỉ kịp đánh dấu cái chỗ người chết nằm xuống Chưa kịp chôn cất, đến nhà báo cho tàn quyến Khi người nhà đến nơi, thì mối cũng đã vùi lấp hết tử thi rồi Có thể đi bộ vì đường xa, xa quá, cho nên cũng mất nhiều thời gian Thân dân đã cho rằng đó là huyệt đất tốt trời đã dành cho và chônùm nên gọi là thiên tán tương lai gia đình sẽ phát đạt vậy từ cưới để nguyên mà vuông cao lên không cần cải tán những ngôi mộ thiên táng như vậy thường là ở ven những cái con đường cái Việt Nam ngày xưa ngày nay thì dọc đường quốc lộ ở Việt Nam lá đác cũng còn nhìn thấy có những ngôi mộ cổ đắp đất gọi là thảo mộ trải qua hàng trăm năm mưa gi và dập vùi nhưng mà vẫn được tôn cao trong số đó Phần lớn là những ngôi mộ vô thừa nhận bởi vì chết dọc đường, người nhà không tìm thấy. Mộ vẫn được đắp cao, không ngớt hương khói. Bởi vì do có những cái cư dân ở chung quanh và khách buôn bán đi qua, về lại, chăm sóc, thờ cúng. Bởi vì tin rằng những cái âm hồng đó nó rất là thiên, phù hộ độ trì cho họ khỏe mạnh và làm ăn nên nổi. Thưa quý vị. Đó là cái vấn đề tại sao người ta thiên tán và thiên tán là gì? Thưa quý vị. Quý thưa ngày hôm nay xin được gợi đến cho quý vị tiếp cái phần đất dưỡng thi. Tại sao người ta gọi là đất dưỡng thi? Các thứ quý vị có những ngôi mộ cỏ do kỹ thuật ướp xác đã trải qua hàng trăm năm mà da thịt vẫn còn nguyên khôi. Nhưng mà còn có những cái ngôi mộ nó lâu đời, da thịt nó vẫn nguyên bởi vì do chôn vào đất dưỡng thi. Đất dưỡng thi là loại đất gì vậy? Đất dưỡng thi gồm có những cái yếu tố hóa học nào vậy? Nhiệt độ và độ ẩm ra sao? Có những đặc điểm gì để mà tìm được cái đất dưỡng thi? Thì chưa ai rõ cả. Hay hoặc giả như xưa kia uh, có thầy am hiểu về cái thuật phong thủy cũng đã tìm ra. Ngày nay thì cũng đã thất truyền hay hoặc là giả là do là ngẫu nhiên tình cờ gặp mà không có biết. Chỉ biết rằng đó là một cái cái môi trường mà trong đó có cả vi khuẩn hiếu khí và yếm khí đều bị hủy diệt và hy vọng trong tương lai khoa học phát triển hay hoặc là sẽ có nhiều người để tâm nghiên cứu cái điều bí ẩn của đất dưỡng thì sẽ được khám phá ra và khi đó thì chúng ta sẽ có được kết luận tại sao người ta gọi là đất dưỡng thì là gì để mà có những cái xác nó vẫn còn nguyên vẹn thưa quý vị. Ừ. theo trong chương trình đặc lại thói ngày hôm nay do Sài Gòn Đà Lạt 890 AM thực hiện gửi đến cho quý vị. Tại sao chúng ta lại kiêng mà không cái đắp mộ ở trong vòng tang vậy? Thưa quý vị, theo phong tục sau 3 ngày an táng là làm lễ mở cửa mã Trong cái bữa đó thì sửa sang cái mộ nó cao ráo, đắp cỏ xung quanh, rồi sau đó họ làm rảnh để mà thoát nước, chặt bỏ những cái cây bụi chung quanh để phòng để mà họ phòng những cái cái, cái rễ nó mọc lan ra, rồi xuyên vào mộ, rồi chọc thủng vào áo quang. Và các thưa quý vị kể từ cái ngày đó thì con cháu đến viếng thăm, thắp hương, chỉ lấy đất ở chung quanh đắp để mà bổ sung vào những cái chỗ đất mà nó bị, bị sụt lở cái lúc ban đầu, không được trèo lên mộ, không được động thổ xuống vào đó. Xét ra thì cái tục kiêng ấy rất là có lý thưa quý vị, trong vòng 3 năm đó, áo quan và thi thể đang trong thời kỳ tan rữa, đã xảy ra những cái trường hợp do không biết đề phòng mà mồ nó bị sập, sập mã, động mã, mặc dù là cái hiện tự nhiên, nhưng mà nó cũng gây ra cho tang gia nhiều điều lo lắng trong cái vấn đề tín ngưỡng thưa quý vị. cho quý vị với rất nhiều uh, những kỳ đất lời quê thói để nói rằng những cái phong tục tập khoản khi mà uh, chúng ta có tà sự ma chay của người Việt Nam xa xưa thì bây giờ hoàn tính lại mời quý vị cùng đến với những cái nguyên tắc cúng khấn vái và lại Nghi lễ tính xin được gửi đến cho quý vị đó là nghi thức cúng gia tiên. Khi cúng gia tiên thì chủ gia đình phải bày đồ lễ cùng với hoa quả theo cái nguyên tắc bình tây quả, rượu và nước, sau đó phải đốt đèn, đèn thì gồm có đèn dầu, đèn cầy hay hoặc là đèn điện, thắp nhang, đánh chuông khấn và cúng trước rồi những người ở trong gia đình theo thứ tự trên dưới mới cúng sau, nhang hay còn được gọi là hương nhang đèn để mời và chuông để mà thỉnh tổ tiên. Khi mà cúng thì phải chắp tay đưa lên ngang trán mà khấn khấn là một cái lời trình với lại tổ tiên về cái ngày cúng liên quan đến tên của người quá cố, ngày tháng năm ta, năm tây, tên địa phương mình ở, tên mình và tên của những người ở trong gia đình và lý do cúng cũng như là cái lời cầu nguyện van van và van van. Riêng cái tên người quá cố thì ta phải khấn cho nó rõ, rõ nhỏ khấn rõ nhưng mà nhỏ thôi. Sau khi khấn rồi thì tùy theo điều vị của cái người cúng và cái người quá cố mà vái hay hoặc là lại. Nếu bố mà cúng con thì chỉ vái bốn vái bốn vái mà thôi mà nếu mà con cháu mà cúng tổ tiên thì phải lại, bốn lại chúng ta cần hiểu rõ về cái ý nghĩa của cúng, của khấn, của vái và lại của người Việt Nam xa xưa như thế nào và tiếp theo đây, và chúng xin được gửi đến cho quý vị những cái định nghĩa của cúng cũng như của khấn, của vái và lại trong cái phong tục tập quán của người Việt Nam trong chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay với phần đầu tiên đó là Cúng Thưa quý vị Khi mà có dỗ tết Gia chủ mới bày hoa Quả, nước, rượu Cổ bàn, chén bát Đũa muỗng Lên cái bàn thờ Rồi mới thắp nhang, thắp đèn Đốt nến Tức là đèn cày thưa quý vị Sau đó mới khấn, vái hay mà lại Để tỏ lòng hiếu kính, biết ơn và cầu phước lành Và đây là một cái nghĩa rộng của cái chữ cúng Trong cái nghĩa bình thường cúng là thấp ngang thấp hương Là khấn, là lại, là vái Họ gọi chung là cúng thưa quý vị Và tiếp theo đó là cái phần khấn Tại sao gọi là khấn Khấn là một cái lời cầu khẩn lầm rầm ở trong miệng khi mà cúng, tức là cái lời nói nhỏ liên quan đến các chi tiết về cái ngày tháng năm nơi chốn mục đích của buổi cúng lễ, cúng ai, tên những người ở trong gia đình cũng như là lời cầu sinh và lời hứa. Sau khi khấn thì người ta thường vái, bởi vì vái được coi là một cái lời chào kính cẩn. Người ta thường nói khấn vái là vậy thưa quý vị. Trong truyện Kiều Nguyễn Du dùng cái từ khấn vái trong cái câu như sau: lầm rầm khấn vái nhỏ to, sụp ngồi đặt cỏ trước mồ bước ra. Tiếp theo những định nghĩa và tính xin được gửi đến cho quý vị về vái. Vái thường được áp dụng ở thế đứng nhất là trong dịp lễ ở ngoài trời, vái thay thế cho lại ở trong trường hợp này, vái là chấp hai bàn tay lại để trước ngực rồi đưa lên ngang đầu, hơi cúi đầu và khom lưng xuống rồi sau đó ngẩng lên, đưa hai bàn tay xuống lên theo nhịp lúc cuối xuống khi ngẩng lên, tùy theo từng trường hợp, người ta vái 2, 3, 4 hay hoặc là 5 vái, thưa quý vị, đó là phần định nghĩa về vái. Và tiếp theo, phần định nghĩa về lại như thế nào Lại là một cái hành động để bày tỏ lòng tôn kính chân thành Với tất cả những tâm hồn và thể xác Đối với người trên hay hoặc là người quá cố vào bậc trên của mình Có hai thế lại Thế lại của đàn ông và thế lại của đàn bà Có bốn trường hợp lại Đó là hai lại, ba lại, bốn lại và năm lại Mỗi trường hợp đều có mang ý nghĩa khác nhau và sau đây hoàng tính xin được gọi đến cho quý vị thế lại của đàn ông. Thế lại của người đàn ông là cách đứng thẳng theo thế nghiêm, chắp hai tay ở trước ngực và giơ cao lên ngang trán, cúi mình xuống, đưa hai bàn tay đang chắp xuống gần tới cái mặt chiếu hay hoặc là mặt đất thì xoè hai bàn tay ra, đặt nằm úp xuống, đồng thời quỳ gối ở bên trái rồi gối bên phải xuống đất và cúi rạp đầu xuống gần hai bàn tay, theo thế phủ phục. Sau đó thì cất người lên bằng cách đưa hai bàn tay chắp lại, để trên đầu gối trái lúc bấy giờ đã co lên và đưa về phía trước ngang với đầu gối chân phải đang quỳ để lấy đà mà đứng dậy. Chân phải đang quỳ cũng phải theo đà đứng lên để cùng với chân trái, đứng ở thế nghiêm như lúc đầu. Cứ theo thế đó mà lại tiếp cho đủ số lại. Khi lại xong thì vái ba vái, rồi lùi ra. Có thể quỳ bằng chân phải hay hoặc là chân trái trước cũng được. Tùy theo chúng ta thuận chân nào thì quỳ chân ấy trước. Có điều cần nhớ là khi quỳ chân nào xuống trước thì khi mà chuẩn bị cho cái thế đứng dậy, Phải đưa cái chân đó về phía trước nửa bước và tùy hai cái bàn tay đã chấp lại lên cái đầu gối chân đó để lấy thế mà đứng lên. Thế lại theo kiểu này rất khoa học và vững vàng. Sở dĩ phải quỳ chân trái xuống trước vì thường chân phải vững hơn nên dùng để giữ cái thế thăng bằng cho nó khỏi ngã. Khi chuẩn bị đứng lên cũng vậy. Sở dĩ chân trái co lên đưa về phía trước được vững vàng là nhà chân phải đã có thế vững hơn để mà làm chuẩn trong cái thế này. Thế lại phủ phục của mấy nhà sư rất khó Các thầy phất tay áo cà xà Đưa hai tay chống xuống ngay mặt đất Và đồng thời quỳ hai đầu gối xuống luôn Khi đứng dậy thì các thầy đẩy hai bàn tay Lấy thế đứng hẳn lên Mà không cần phải để tay tì lên đầu gối Sở dĩ được như vậy Là nhờ các thầy đã tập luyện hàng ngày Mỗi khi cúng Phật Nếu thỉnh thoảng Quý cụ mới đi lễ chùa Phải cẩn thận vì không lại quen mà lại bắt chước cái thế lại của mấy thầy thì rất có thể mất thân bằng. Kính quý, quý vị, đang đến với chương trình đặc lại quay thoái của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Vừa rồi Hòa Tính đã gửi đến cho quý vị về cái thế lại của người đàn ông. Còn thế lại của người đàn bà như sau. Mời quý vị. Thế lại của các bà là cái cách ngồi trệt xuống đất, để hai cẳng chân vắt kéo về phía trái, bàn chân phải ngửa lên để ở phía dưới đùi chân trái. Nếu mặc áo dài thì kéo tà áo trước trải ngang ngắn về phía trước và sau đó thì kéo vạt áo sau về phía sau để che mông cho nó đẹp mắt. Sau đó, chắp hai bàn tay lại để ở trước ngực. Rồi đưa cao lên, ngang với tầm trán giữ tay ở thế chấp đó mà cúi đầu xuống. Khi đầu gần chạm mặt đất, thì đưa hai bàn tay đang chấp, đặt nằm úp xuống đất và để đầu lên hai bàn tay. Giữ ở thế đó độ 1 hoặc 2 giây, rồi dùng hai bàn tay đẩy để lấy thế mà ngồi thẳng lên, đồng thời chấp hai bàn tay lại, đưa lên ngang tráng như lần đầu. Cứ theo cái thế đó mà lại tiếp cho đủ số lại cần thiết Lại xong thì đứng lên và vái ba vái Rồi lôi ra là hoàn tất thế lại Cũng có một số bà lại áp dụng cái thế lại Theo cái cách quỳ hai đầu gối xuống chiếu Để mông lên hai cái gót chân Hai tay chấp lại Đưa cao lên đầu Rồi giữ hai tay ở cái thế chấp đó Mà cúi mình xuống Khi đầu gần chạm mặt chiếu Thì xòe hai bàn tay ra úp xuống chiếu Rồi để đầu lên hai bàn tay Cứ tiếp tục lại theo cách đã trình bày ở trên Thế lại này có thể làm đau ngón chân và đầu gối Mà còn không mấy đẹp mắt Thế lại của người đàn ông có vẻ hùng dũng Tượng trưng cho dương Thế lại của các bà có tính cách uyển chuyển Tha thước tượng trưng cho âm Thế lại của đàn ông có điều bất tiện Đó là khi mặc âu phục thì rất khó lại Hiện nay thì chỉ có mấy vị cao niên còn áp dụng cái thế lại của đàn ông, nhất là trong những dịp lễ lớn. Còn phần đông thì người ta có thói quen là chỉ đứng vái mà thôi. Thế lại của người đàn ông và đàn bà là truyền thống rất có ý nghĩa của người Việt chúng ta. Nó vừa thành khẩn, nó vừa trang nghiêm trong lúc cúng tổ tiên. Nếu muốn giữ phong tục tốt đẹp này, các bạn nam nữ thanh niên phải có lòng tự nguyện muốn áp dụng thế lại nhất là thế lại của đàn ông, ta phải tập dược lâu mới nhường nhuyễn được, nếu đã muốn thì mọi việc sẽ thành. Thế tôi quý vị, đó là những cái phần mà hội thánh gửi đến cho quý vị về cái thế lại rằng bà thế lại đàn ông hay hoặc là tại sao người ta gọi là lại, tại sao người ta gọi là vái, khấn cũng trong cái nguyên tắc cũng vái và lại, nó còn có rất là nhiều những cái điều trong những cái nguyên tắc này, hội thánh sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị trong những chương trình đặc lệ quy thoái sau. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Chúc quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình.